Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay Nhi Thân mời các bạn thưởng thức tiếp chương 12 của tiểu thuyết Vương Triều Sụp Đổ Nhật lễ lên ngôi đột ngột nên chưa kịp tuyển phi tần, Các quan dân lời xin tân quân chọn người để lập chính cung Sưa nay theo tục lệ của tiên quân thì chính cung không được lập người ngoại tộc Có người nói Quận chúa, con của tả tướng quốc cung định vương phủ Là bậc có nhan sắc, hoa nhường, nguyệt, thẹn Lại công dung, ngôn, hạnh, cầm, kỳ, thi, họa Bề nào cũng tinh thông cả Tuy chưa biết mặt, nhưng nghe nói vậy Nhật lễ bằng lòng ngay Nhà vua không cần hỏi lại xem tả tướng quốc và quận chúa có chấp thuận không Ngài liền xuống lệnh Các quan đã nói thế thì ngày mai làm lễ vô quy luôn cho tấm. Các quan nhìn nhau tủm tỉm cười, quan thái chúc tự thấy thẹn vì nhà vua chẳng biết lễ nghĩa gì. Bèn tâu, à, à xin hoàng già thư lại cho ít bữa, bởi hạng kỳ tang chế còn dài, vả chăng để ty chức chọn được ngày lành giờ tốt nạp lễ vấn danh sang bên phủ cùng định vương đã, sau đó mới bàn đến lễ vua quy. Nhật lễ cười hô hố vàng cả đại điện. <cười> Các ông chỉ vẽ chuyện, tang là ở trong lòng. Các ông bảo ta lấy vợ, ta chấp thuận. Các ông lại bảo ta phải để tang, phải chọn ngày. Theo ta, ngày hôm nay là ngày tốt nhất, bởi ngày có tốt. Các ông mới dân được lời nói hay Vậy ta quyết Ngày hôm nay các ông phải nạp lễ vấn danh Sang nhà ông tả tướng quốc Rồi định ngày cưới luôn Ta vẫn nghe nói Lấy vợ phải cưới liền tay Nhà vua hấp tấp Đoan quyết như vậy Đình thần ngao ngán Không còn ai muốn bàn thêm điều gì nữa Cưới vợ xong Nhật lễ đắm say chuyện phòng the Không kém gì những tay hoang dâm bạo tợn Nhà mua sai các nội giám đi tuyển cung nữ khắp nơi, lại bắt tập lập ban hát, diễn những tích xưa kia Lưu Thị từng diễn, và đã toan gọi Dương Khương vào cho cai quản giáo phường. May Lưu Thị biết mà cản được. Lại nói từ khi Nhật Lễ được lên ngôi hoàng đế, vợ chồng Dương Khương đi lại với nhau không kiên dè gì nữa. Lưu Thị cũng đã nói cho Nhật Lễ biết Cha y là Dương Khương Chứ không phải cung túc vương nguyên dục Nhật Lễ nói ngay Vậy thì phải đón cha tôi vào cung Ngày mai thiết triều Tôi nói rõ việc này cho các quan biết Rồi phong cho cha ngôi thượng hoàng Mẹ ngôi thái hậu chứ Nghe con nói Lưu Thị tái mặt Nhật Lễ hỏi Mẹ làm sao thế Tôi là vua Tôi nói gì Ai cũng phải nghe, tôi bắt ai chết, người ấy phải chết, mẹ, còn lo gì nữa? Lưu Thị nhẹ nhàng khuyên con. Vì có việc lộn xong, con mới được vào nơi cung đình quyền quý. Vì có hậu tình của hiển Từ Thái Hậu với ta, con mới được lên ngôi. Nay con ngồi ngay bàn chưa vững, mà đã toan lộ tông tích, chắc cả nhà ta phải chết. Nhật Lễ vẫn hung hăng cố cãi, quyền bính trong tay tôi kia mà. <cười> còn lớn người nhưng đầu óc vẫn còn non dại lắm. Quyền bính gì trong tay con? Chẳng qua con kế vị ngôi hoàng đế, người ta phục tùng là phục tùng cái oai nghiêm của hoàng đế. Mọi quyền lực điều hành bộ máy quốc gia đều do các đài, sảnh, viện, các nhà ty nắm giữ. Nhưng thao túng tất cả sức mạnh quốc gia lại nằm trong tay các điện suý, các thượng tướng, các vệ kim ngô, thần sách. Tất cả những quyền chức ấy hiện vẫn còn nằm trong tay các hoàng thân quốc thích nắm giữ bây giờ chỉ cần hở ra chuyện con thuộc dòng máu họ Dương, thời người ta sẽ phanh thay xé xác mẹ con ta ngay. Lưu thị ngừng lời, bà nhận thấy nhật lễ mặt bạch ra như sáp. Bà nghĩ thằng con bà không sớm lập được vây cánh, không có người mưu trí cố kết và dần dần tước bỏ quyền lực của vương hầu nhà Trần thì khó mà đứng vững. Và lại, nó vốn là đứa trẻ ngỗ ngược, chữ nghĩa ít, lễ nhạc, không biết gì Khi còn ở trong song Hương Đường, bà đã phải khổ sở lấp liếm, che giấu các tội lỗi của nó với hiển từ Bước ra khỏi cung là nghêu ngao hát ống ống như một tên kép nhà nghề Đức mỏng, tâm loạn mà đứng đầu tranh họ có khác gì đứng trên bàn chông núi lửa Thấy mẹ im không nói nữa nhật lễ dục Thế mẹ bảo tôi phải làm gì bây giờ? Phải chọn bề tôi trung tính, cố kết tay chân ừ, Chọn ai? Mẹ bảo đi Ngày mai ra triều tôi gọi họ trao việc Không được con ơi Con làm cứ như việc bổ trâu hay đánh bạc ấy Chuyện Tây Đình phải kín nhẹm hở ra là chết Đây là đại sự không thể nóng nảy. Từ nay, nhất nhất con phải nghe ta, để ta dò xem các đại thần, người trong hoàng tộc, kẻ nào có thể sai khiến được, sẽ tìm cách kết thân. Thôi được, tôi nghe mẹ, nhưng mẹ phải để mặc cho tôi hướng các thú vui. Thế là công việc điều hành triều chính thực sự nằm trong tay lưu thị. Thị là người ít học, là con nhà tiện dân nên không thể biết phép trị nước chăn dân theo đạo thánh hiền. Nhưng những trò tinh vật như mưu ma chức quỷ của đám tiểu nhân của đám thị dân thì thị lại lọc lỗi Để vợ chồng Đoàn Tự Lưu Thị bàn với thiếu úy Trần Ngô Lan nhập nội hành khiển Trần Nhật Hạch tuyên triệu Dương Khương vào hầu và cho hầu tại lệnh thư gia, chức phán thủ. Ấy là Lưu thị chỉ gợi ra cái ý đó với hai vị quan mà thì tỏ ra ơn cần tâm phúc. Hai vị đại quan thừa biết, đây là công việc được Lưu thị ưu ái giao cho làm, chứ thực là chức phận của bên nội thị sảnh. Hai quan cũng không lạ gì Dương Khương là chồng cũ của Lưu thị. Mai Tuyên Triệu vào cung chẳng qua thị muốn nói lại việc từng thông một cách êm thuận. Thiếu úy Trần Ngô Lang tự nghĩ, việc lấy người vào sáu chi hậu cung xưa nay chỉ chọn người trong các vương hậu tôn thất cho làm, triều đại đinh mới lập đã sớm hé cái mầm dâm loạn, thực chẳng khác võ tắc thiên là mấy. Xong chưa biết bụng quan hành khiển Trần Nhật Hạch ra sao Nên ông chưa dám thổ lộ Ông vân lệnh phụng tả Nghĩa là viết văn bản Đúng như ý lưu thị Viết xong ông đưa cho Trần Nhật Hạch phụng sang Nghĩa là sửa văn bản Hạch chỉ sửa có mỗi chỗ chức vụ Nội thị phán thủ Thành nội thị tránh trưởng Tức là ông đưa thẳng Dương Khương lên chức Chánh chứ không phải phó Như ý của Lưu Thị Trần Ngô Lan không phản bác gì Ông cứ để vậy trình lên Nhật lễ Xong ông tự nhủ lòng Phải canh chừng Nhật Hạch Vừa giao việc Vừa thăm dò Lưu Thị đoán được tới Tám chính phần Hành khiển Trần Nhật Hạch có chí tiến thân Với vua mới Còn thiếu úy Trần Ngô Lan thì không nghi ngờ gì Bởi ông chỉ làm theo phần sự Của một bề tôi Nhận được chỉ tuyên triệu Dương Khương hối hả vào triều Thật ra Dương Khương vào triều Là nhầm việc khác Chứ đâu phải việc chầu vua mới Và lại lệnh thư gia Là chức quan dành cho người Có học thức Còn y chữ nghĩa cao cọt hết cũng không đắp kín lòng bàn tay Làm sao mà Giám sát được ngự thư gia tức là Thư viện Hoàng gia. Từ khi Dương Khương vào triều, cha con nhật lễ thỏa sức hưởng lạc, để bù cho Dương Khương một lòng nhẫn nhục tin yêu, lưu thị cho y tự ý tiêu khiển trong đám cung nhân của vụ Tông. Còn nhật lễ, ngoài chuyện mây mưa, suốt ngày ngồi xem hát, nhiều khi lễ tự mình thụ u vai trụ mương hoặc lê ngoạ triều, ai cũng khen lễ đóng trò giỏi. Đám kép đệ nhất của giáo phường Cũng lắc đầu lè lưỡi. Ai, bệ hạ đóng như thật Giỏi quá, giỏi quá Thật ra không phải nhật lệ đóng giỏi Mà nhà vua chỉ diễn lại các việc mình đã làm thường ngày Nó nà ná như các việc của trụ vương Hoặc ngọa triều hoàng đế trước kia đã từng làm Để tạ ơn hiển từ Nhật Lễ tôn Hoàng Thái Hậu là hiển từ Tuyên Thánh, Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu Nghi Thánh, vợ Dụ Tông, được phong làm huy từ Tá Thánh, Hoàng Thái Hậu. Ba tháng sau, Nhật Lễ lại lấy Hữu Tướng Quốc Nguyên Trác làm Thượng Tướng Quốc Thái Tể. Lại nói về Lưu Nương Tú, mẹ của Nhật Lễ, từ khi con trai lên ngôi, Lưu Thị đã làm được các việc cần làm Mà không gặp cản trở gì Bữa nọ Lưu Thị cho phục quân Rồi mời Trần Nhật Hạch vào hậu điện Bàn việc cơ mật Thị chủ tâm Nếu Nhật Hạch phục tùng Thời coi như không có chuyện gì Nhược bằng Hạch có ý chống lại Thì chỉ cần một ám hiệu Quân Phục sẽ lấy đầu y Và thủ tiêu ngay tắt lự Về phần trần nhật hạch Khi được vời vào cung trong đêm tối Không khỏi làm ông suy nghĩ Lo sợ nữa Không phải ông không biết mẹ con nhật lễ Là đồ vô dụng Còn tệ hại hơn cả dụ tông Thờ đám này dễ mất mạng như chơi Tỉ như lũ thất trảm đó chu An không giết được chú Các đại thần lương đóng như Nguyễn Trung Ngạn Phạm Sư Mạnh, Lê quát Trần Đình Thâm không trừ được chúng, nhưng thời thế vừa dịch chuyển, thoáng một cái, đám lê dân đã vùng lên treo cổ cả lũ. Suy cho cùng, lũ chúng nó không biết thời, đến đi xuất xứ không theo đạo nên lũy vào thân. Chính vì cái chuyện thời thế đó mà ông phải tuân theo ý chỉ của Lưu thị, tuyên triệu Dương Khương vào chầu, không những thế Còn phải làm cho mẹ con Nhật Lễ yên tâm, tin dùng. Ông phải sửa cho cái tên tiện dân vô lại đó từ chức nội thị phản thủ lên nội thị tránh trưởng. Chắc việc này, thiếu quý Trần Ngô Làng sẽ khinh ta. Nhật Hạch tự nhú lòng như vậy và ông suy xét thêm. Đúng ra cái tên Nhật Lễ, con của mộ phường tồn ấy Không tá tốt được vào cửa quyền môn Thì cũng là đồ bỏ Nhưng khốn nỗi Để là hòn đất Cất lên ông bụt Đã là bụt rồi Thì phải thờ Nhẽ đời là vậy Ta không thờ Kẻ khác thờ Tranh nhau thờ Thế thì tôi gì Cờ đến tay ta không phất Trước hết là yên thần sau nữa nếu được hoàng thượng tin dùng thì lo gì việc chuyển xây thế cuộc cương cứng là hỏng việc đôi khi còn mất mạng nữa nếu hàng tín thở hàng vi không nhẫn nhục luồn qua háng tên hàng thịt mà để nó giết thời thế gian sau có được một tướng tài tuyệt luân như hoài âm hầu suy ngẫm mãi Sự nhớ đã sắp tới giờ vào chầu, Nhật Hạch tự thấy ruột nóng như có lửa đốt, điềm gỡ chăng. Để trấn an, ông bốc một quẻ dịch và được quẻ thủy hóa ký tế, thoáng từ văn vương dạy. Tiểu hanh lợi trinh sơ cát chung loạn. Ông giật mình kinh dị, quẻ này không ứng vào nhà bua còn ứng vào ai. Tức là việc đã xong rồi, đã thành rồi, chỉ còn phải làm tiếp các việc nhỏ nữa, mà có giữ được việc đã thành rồi mới tốt. Toàn quẻ nói rằng, bắt đầu thì tốt, nhưng chung cục thì rối nát, loạn. Nhật Hạch phân vân đã toàn không đi. Ông nán lại dạy các hào từ Sơ Cửu đến Thượng Lục, và ông thấy Nhật Lễ... Hiện đang còn ở thời sơ cát Tức là còn đang tốt, đang thịnh Thôi được Trần Nhật Duật Trần Nhật Hạch tắt lưỡi Ta sẽ nhập cuộc với nhà vua Trong vận sơ cát Rồi ta lại thoái Khi nó chớm cái trùng loạn Minh Định xong thấy vẫn dạ tự khen mình là người mẫn nhuệ, ông nói to về bài học xuất xứ hành tàn mà ông vừa thâu được như có ý rằng dạy cả thiên hạ. Thôi là vậy đó. Rồi ông săm săm lên ngựa vào cung. Nhật lễ đó ông ngoài cửa khuyết, nhà vua dẫn ông vào nội tẩm. Ở đấy, Lưu thị với Dương Khương đang chờ ông, mọi người niềm nở với ông. Nhìn gương mặt nhà vua và vợ chồng Dương Khương tươi nhuận, Trần Nhật Hạch tự nhủ. Đúng là họ đang ở thời sơ cát. Ông yên tâm dựa vào mép kỷ rồi quỳ tâu. Ờ, để bây hạ phải chờ, thần thật có tội. Nhật lễ không đỡ ông dậy, cũng không cho miễn lễ, cứ để ông quỳ. Sự thật, nhà vua đâu có biết các điều tế vi đó trong lễ vua tôi mà cứ mặt ai muốn quỳ thì quỳ thấy chúa quá lưu thị phải lên tiếng bệ hạ sao để thúc phụ quỳ mãi thế rồi chính bà ra đỡ ông vào kĩ ngồi bà nói với nhà vua quan gia mới lớn chưa nhận biết hết họ hàng hành khiển đây với con là bậc bề trên ngoài là nghĩa vua tôi trong là tình nội tộc Lễ nghĩa ở ngoài triều Đây là nhà Phải lấy lễ gia tộc mà kính chú Vương nhi chớ lấy làm thường Nhật lễ cười khà khà Ha <cười> ha Vậy à lùi về chỗ ngồi Tự nhiên trong lòng Lưu Thị nổi lên điều Bất như ý Bà thầm giận Ta đẻ ra vua Điều ấy cả thiên hạ đều biết Tại sao triều đình không tôn ta là hoàng thái hậu Danh sưng của ta là gì Vị thế của ta ở đâu Nhẽ ra các quan đến chầu Trước hết phải quỳ lại ta Nhưng mọi người chỉ đứng vái ta thôi Ngay cả Dương Khương nữa Ông ta là cha đẻ của nhà vua kia mà Ông ta phải có danh vị Phải được tôn vinh làm thượng hoàng chứ Lòng bà rào rực, bức rứt Như có con hỏa xà đang giảy dụa ở trong lòng Đáng nhẽ bàn một việc Thì bà lại nói hụt tẹt sang một chuyện khác Tựa như đám kẻ chơi bài ngựa. Ông hành khiển Có biết tôi mời ông vào đây Có việc gì không Nhìn nét mặt lưu thị nghiêm lặng Nhưng vẫn giữ được vẻ xuân sắc Của một đào nương giật hạc vừa thoáng rung động Đã thấy ghê sợ Ông từ tốn đáp Dạ chắc lên bà Cùng hoàng thượng cho nghe điều cơ mật. Ờ, phải! <cười> Nhật Lễ vội cướp lời mẹ, rồi buông tiếng cười hít hít, thật không đúng lúc. Các ông nghe ta nói đây, quan gia không phải là con của cung túc vương. Hai trong số ba người đàn ông ở đây đã biết rõ việc này, chỉ có quan hành khiển là còn nghi ngờ ông tưởng như vừa bị một tia sét đánh bên tai luống cuốn thật sự mãi sau ông mới mấp máy được đôi môi tâu tâu tâu lớn bà à, tôi tôi không nghe nhầm chứ không hoàng thượng là con của tôn ông đây lưu thị chỉ vào dương khương nhìn sới vào mắt quan hành khiển với cái nhìn năn nọc nửa như coi thường nửa như thách thức ông không tin lời ta được ông hãy mở to mắt ra nói xong lưu thị quay lại mở ống quyển lôi tờ bảo chứng đặt trên mặt kỹ hai bàn tay trắng muốt vuốt vuốt tờ giấy cho phẳng rồi thị lùi lại ngay về chỗ đọc xong quan hành khiển nhập nội trần nhật hạc lạnh toát sống lưng nhưng mồ hôi lại vã ra như kẻ bị bệnh vong dương. Ông ý thức ngay rằng đế nghiệp nhà Trần thế là chấm dứt, và ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết mình có lỗi, ông phủ phục xuống lại vợ chồng Dương Khương bốn lại. Nhìn vẻ mặt Trần nhật hạch nhợt nhạt với cung cách y sụp lại, Lưu Thị biết là bà đã thắng, Và kẻ mũ đai áo rộng kia đường đường là một đại quan đầu triều Là hoàng thân quốc thích mà gan dạ tỏ ra không hơn gì loài chuột nhắt Nhằm lúc Nhật Hạch còn đang hoang mang, lưu Thị hỏi luôn Ông có chấp nhận thờ Dương Lễ làm hoàng đế không? Ờ, ơ, gia thần xin tận lòng trung Thế ông không sợ làm như vậy là bất trung với nhà Trần sao? À, dạ, dạ không, Hoàng thượng lên ngôi là do chính người của Vương Triều Trần sướng xuất. Chính hiển tự Hoàng Thái Hoàng Thái Hậu ban lời, lại được cả bá quan tuân phục. Việc lên ngôi này tựa như cuộc nhường ngôi của Lý Chiêu Hoàng với Trần Thái Tông vậy ông nói hợp ý ta lắm thiên hạ không phải chỉ của nhà trần ai có đức người ấy được nay ý trời muốn trao thiên hạ cho họ dương ta định dùng ông như một người tâm phúc để giúp tân quân ông có chịu không đổi ơn lệnh bà gia ơn cho hạ thần Dương Khương và Nhật Lễ, hai cha con cứ ngồi lặng thinh xem Lưu Thị sai khiến Trần Nhật Hạch mà lòng thầm phục. Cha con Nhật Lễ đều muốn đổi lại họ Dương nhưng không biết công việc phải bắt đầu từ đâu. Nghe Lưu Thị nói, phải gây bè kết cánh, tìm người tâm phúc, lập phe đảng cho mạnh nói vậy nhưng kết cánh với ai lập bè đảng như thế nào nhật lệ quả không hiểu một tí gì tới lúc này xem các việc lưu thị làm nhà vua mới lờ mờ nhận ra mẹ ông đang làm những điều bà răng dạy để mặc cho không khí chìm trong u tịch nặng nề một lát lưu thị mới lên tiếng vậy chớ theo ý ông nhập nội hành khiển Triều Đại Định đã nên đổi lại niên hiệu chưa? Quang gia đã nên đổi lại họ dương chưa? Trước câu hỏi và cũng là công việc đầu tiên, kẻ thoáng nghiệp nhà Trần đòi ông lựa chọn và phải có kế sách dân họ, chứ không thể chỉ là dăm ba lời su nịnh làm đẹp lòng họ. Xem ra Lưu Thị cũng là một kẻ táo tợn đa mưu hiểm độc, Nghĩ vậy Trần Nhật Hạch thấy khiếp nhược Nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo Nhận ra mẹ con Nhật Lễ đang ở thời sơ cát Như quẻ dịch ông bóc được trước khi vào cung Nhất định ông phải tránh cái họa chung loạn Chợt nhớ hai câu hỏi Như hai lưỡi gươm thần đang khua trần vờn trên đầu trên cổ ông Nhật Hạch cúm núm đáp TÂU lệnh BÀ Việc lấy lại họ cũ Tức là việc bố cáo cho toàn dân biết Thiên hạ thuộc về họ Dương Là việc tất yếu phải làm Nhưng chưa thể làm vào lúc này được Thế lực nhà vua còn mạnh lắm Bây giờ bệ hạ khai triển việc này Cũng tức là khai chiến với thế lực họ Trần Việc ấy chưa thể được chưa thấy đường, Trần Nhật Hặc cứ lắc mãi cái đầu hoa râm của ông. "Vậy chớ, ta phải làm gì?" Lưu Thị lanh lùng hỏi. "Ờ, lệnh bà." Nhật Hặc đáp, "Điều cấp bách lúc này là phải cài người theo dõi nghiêm cẩn hành vi của các đại thần, gieo sự nghi kỵ giữa người này với người khác, khiến họ nghĩ Không một việc làm nào của họ có thể che giấu được tài mắt bệ hạ. Rồi thay dần người tâm phúc của bệ hạ vào nắm giữ các khâu thèn máy trong triều. Khi đã nắm trọn các vệ kim ngô, thần sách, tứ sương và quân các trấn, lộ, rồi bệ hạ muốn thay đổi gì mà không được, ngay cả việc thay dần cũng được huống hồ chỉ thay có niên hiệu triều đại và danh xưng hoàng tộc. Nhật Hạch ngừng lời, ông cảm thấy mệt mỏi và có cái gì đấy nhen lên ở trong lòng, như là sự hối hận, như là sự thức tỉnh của lương tâm. Tuy nhiên, ông phải dẹp bỏ ngay, bởi lương tâm quý thật, nhưng nó là một thứ xa xỉ, mạng sống còn quý hơn nhiều. Giá như ông biết chắc chắn sau khi chết Lại được tái sinh ngay vào cửa cực quyền, cực quý Và tương lai của ông được hoạch định rõ ràng Thì ông có sợ gì cái chết Không phải ai khác mà chính ông với đám gia binh Cũng đủ sức hỏi tội mẹ con Nhật Lễ Và xé xác chúng ra Khốn nổi, mọi việc đều cứ u u minh minh Chúng đe dọa ta, chúng thua phục ta Hắn chúng cũng đã làm như thế với những kẻ quyền thế hơn ta. May mà ta đã tuân phục ngay và cũng kịp thời dâng kế sách cho họ. Tự bằng lòng với những gì mình nghĩ, hiểu và hành động, Trần Nhật hạnh ung dung mở nở một nụ cười tưởng thưởng cho sự thông sáng của mình. Nghe Trần Nhật hạnh giải bày gan ruột, Lưu Thị biết ông ta thành thật, nhưng Thị... Thầm khinh con người, không có nghĩa khí, Ý tử tham sinh, dùng loại người này như dùng dao hai lưỡi. Tuy nhiên, trong lúc giao thời, sáng tối, chưa minh định, Dùng bọn này thường được việc. Nghĩ vậy, Lưu Thị ân cần nói với Trần Nhật Hạch. Ông Hành khiển nhập nội, thật là người thức thời. Kẻ thức giả, không bao giờ chấp mê, Và mà khư khư giữ mãi những cái gì xưa cũ, suy tàn công của ông lớn lắm sau này xét khen tặng có nhẹ vị thế của ông chỉ đứng sau vương thượng còn đây là chút lễ mọn gọi là thưởng công người tâm phúc dứt lời lưu thị mở vuông khăn gấm trồng lên chiếc mâm vàng ngọc trong đó có hai nén vàng bà đẩy chiếc mâm nhích về phía nhật thạch quan hành khiển nhập nội hoa cả mắt ông nheo cười Hai bàn tay xoa vào nhau xoắn suýt, miệng nói lời đa tạ. Lưu Thị dặn nhò. Bây giờ, ông lui được rồi đấy. Ta mong ông sớm đưa bản mật trình để tân quân xem nên cất nhắc ai, trừ bỏ ai. Ông nên nhớ, mọi sự phải kín như bưng, hở ra ta e, ông không giữ nổi cái đầu đâu. Nhật Hạch ngồi rụt cổ lại, tựa như ông sắp bị chém. Rồi ông giơ hai tay ra, chợt gọn đống vàng, đúc luôn vào tay áo thụng. Liền đó sụp lại Lưu Thị cùng hai cha con Nhật Lễ. Nhật Hạch làm nhanh đến nổi khi ông bước ra cửa. Lưu Thị ngỡ rằng ông chưa kịp lấy vàng. Nhưng nhìn lại thấy chiếc mâm nằm trơ nhẫn thính. Lưu Thị biết mình đã chọn đúng mặt để ngửi vàng. Bà miếng cười một nụ cười kẻ cả. Đến đây đã hết chương 12. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 13 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.